Chương 655, Bá đạo chi đạo không nhận ước thúc. Bây giờ tiên đạo sinh linh số lượng cực kỳ to lớn, mỗi ngày nhập địa phủ quỷ hồn vô số kể, cho nên địa phủ chi chủ mới nghĩ đến dạng này chú ý. Cái kia chính là tại dương gian thành lập quỷ hồn khí vận chi triều, dù sao hồn thể cũng là có thể tu tiên. Này kế hoạch đạt được thiên đế duy trì, thế là mới sinh ra quỷ thiên tử cùng hắn quỷ thánh triều. Có thể là lòng người khó giò, quỷ thiên tử tại quyền lực trên đường càng bành trướng, cuối cùng đi đến cực đoan. Khương Trường Sinh hỏi đã là oan khuất, vì sao thiên đình mặc kệ? Bạch Kỳ bất đắc dĩ nói quỷ thiên tử quật khởi trước, từng bị này phương tiên triều chèn ép qua. Mặc dù là một đời trước sự tình, nhưng vận triều mâu thuẫn há lại có thể như vậy dễ dàng phân chia, mà lại hai bên tại thiên đình đều có chính mình quan hệ, căn bản lý không rõ. Khương Trường Sinh không lên tiếng nữa. Nhân quả c ử u hận, xác thử khó mà nói rõ ràng. Huống hồ vận triều chi tranh, bản thân liền là thuận theo thiên đạo, cường giả sinh. kẻ yếu vong như không tranh bá chi tâm sao lại sáng lập vận chiều hắn có thể tạo thành dạng này động tĩnh nói rõ quyết tâm không nhỏ không là chuyện nhỏ nhưng thiên đình nắm chặt thời gian giải quyết khương trường sinh bình tĩnh nói đến nỗi thiên đình như thế nào giải quyết tự có thiên đạo đi phán công đạo đi qua này quấy d à y một cái bạch kỳ cũng không có trò chuyện đi xuống tâm tình lập tức nhích người đi tới thiên đình khương trường sinh tầm mắt thì nhìn về phía địa tiên giới Tại đạo côn luân che chở cho địa tiên giới cùng đại la tiên vực ngăn cách, không có tu tiên giả xông vào, cũng không có sinh linh đi ra ngoài, độc thành một phương thiên địa vận hành chính mình thiên địa diễn hóa. Địa tiên giới mới thật sự là thiên địa phát triển tốc độ đại la tiên vực, thái ất tiên vực tại hắn can thiệp hạ phát triển được vượt mức bình thường nhanh. Dưới tình huống bình thường 500 vạn năm đối với một phương thiên địa mà nói, căn bản không coi là cái gì. Thậm chí đối với một phương chủng tộc mà nói, đều không có quá lớn tiến bộ. địa tiên giới trước mắt vẫn chỗ với man hoang trạng thái mặc dù đạo quân luân vì số ít sinh linh truyền thừa phương pháp tu hành nhưng đều là cơ sở không đủ để cấu thành tiên đạo văn minh thấy địa tiên giới đã xuất hiện kiếp trước trong nhận thức biết thần thoại nhân vật lịch sử khương trường sinh cũng không rõ ràng có hay không xem như t r á c h đi ngược lại địa tiên giới đã sáng lập hắn chỉ có thể thuận theo tự nhiên quan sát khương trường sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt sau đó lách mình đi vào chư thiên đại đạo thụ trước hắn đem hết thảy bàn cổ phân thân triệu hoán xuống tới đồng thời xuất ra mới bàn cổ phân thân từng tôn bàn cổ phân thân như thiên vũ hạ xuống mười phần hùng vĩ tất cả đều rơi vào vong sinh tỉnh p h ụ cận dọa đến vô tự hống toàn thân run rẩy khương trường sinh nhường mới bàn cổ phân thân bắt đầu tu luyện mặt khác bàn cổ phân thân ngay tại chỗ tĩnh tọa ngưng tụ bàn cổ hư ảnh rất nhanh bàn cổ hư ảnh ngưng tụ mà ra bởi vì không cần chiến đấu cho nên bàn cổ hư ảnh có khả năng thời gian dài ngưng hình khiến cho hắn lĩnh hội to lớn nói, khương trường sinh nhắm mắt lại dùng tự thân đại đạo đi cảm giác bàn cổ đại đạo. hắn muốn không phải bàn cổ đại đạo lực lượng mà là theo bên trong lĩnh hội loại kia trí cường trí mãnh đại đạo lực lượng. có lẽ hắn còn có thể sáng tạo thuộc về chính mình đại đạo lực lượng. đại la kim tiên pháp lực có thể so với đại đạo lại cũng không phải đại đạo, đây cũng là sáng tạo đại đạo quá trình. khương trường sinh thậm chí hoài nghi ba ngàn đại đạo nguyên thân liền là một ít trí cường giả biến thành. cứ như vậy, khương trường sinh đắm chìm ngộ đạo bên trong, gió mát n h ẹ nhẹ, lay động chư thiên đại đạo thụ bằng cành cây to, cái kia là linh khí chi phong. một năm như một ngày, đấu t r y ể n tinh di, tuế nguyệt trường khứ. hai mươi vạn tái quang cảnh cấp tốc đi qua. đại la tiên vực lại sinh ra hơn hai mươi vị đại la, mà vạn phật thủy tổ, cực quang thần quân vẫn tại bế quan. tựa hồ từ khi đại la thần tướng hoành không xuất thế sau, đại la sinh ra tần suất liền đạt được đề cao. không ít đại la tại luận đạo lúc đàm đến việc này đều cho rằng cùng đạo tổ có quan hệ bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được thiên đạo càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi điều này nói rõ xây dựng thiên đạo đạo tổ đang ở không ngừng mạnh lên khó có thể tưởng tượng đạo tổ như vậy vô địch tồn tại còn có thể không ngừng mạnh lên cái này cũng khích lệ không ít đại la tiếp tục cố gắng một ngày này thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong năm bóng người đứng tại trên đại điện phân biệt là khương tiền nữ thần châu khương thiên mệnh Bình An cùng với một tên phong thần Tuấn Dật đạo nhân, Thiên Đế ngồi tại đế tọa bên trên mở miệng nói: Lần này hành động chính là Thiên Đình lần thứ nhất xuất động Đại La lực lượng vây quét mục tiêu, cũng đừng làm cho chẵm thất vọng. Bây giờ Thiên Đình tăng thêm Thiên Đế, hết thảy sáu vị Đại La luận thực lực, liên đạo môn đều hơi kém mấy phần. Lữ Thần Châu cười nói: Yên tâm đi, bệ hạ, chúng ta năm người hợp lại nhất định có thể thành công. Dương Đạo Hữ u có thể là tinh thông bát quái chi pháp. Nghe vậy. Khương Tiền ba người nhìn về phía bên cạnh đạo nhân, cái này người bắt đầu từ vạn giới đấu pháp đại hội bên trong c h ổ hết tài năng người. So với bọn hắn càng sớm hơn thành tựu Đại La, bây giờ tại Đại La Tiên vực bên trong cũng cực kỳ nổi tiếng. Dương đạo nhân nhẹ giọng cười nói, người kia đánh cắp đạo cốt, mà đạo cốt nguồn gốc từ đạo tổ, tất nhiên cùng thiên đạo có không thể tách rời nhân quả quan hệ. Bần đạo còn có thể tính tới hắn, bệ hạ chớ có lo ngại. Thiên Đế gật đầu, căn dặn nói, có lẽ có mặt khác đạo thống đang câu kết hắn. ngược lại nhớ kỹ một điểm đại thiên thế giới vô cùng nguy hiểm không thể chủ quan năm vị đại la đều là gật đầu thiên đế lúc này vung tay áo năm vị đại la đi theo tan biến trong điện tại bọn hắn rời đi sau trần lễ xuất hiện trong điện hắn quay người nhìn về phía thiên đế nói bệ hạ đạo cốt đến tột cùng là vật gì ngài có thể đã từng hỏi qua phúc nguyên thánh mẫu thiên đế hồi đáp đúng là theo lão nhân gia ông ta trên thân rơi xuống xương cốt mà lại là cố ý gây nên cỗ này xương cốt có cực kỳ nồng nặc nhân quả chi lực phúc nguyên thánh mẫu cũng không rõ ràng cụ thể tác dụng nhưng phụ thân nếu để cho nàng đem đạo cốt trôn xuống nói rõ không hy vọng nó hiện thế trần lễ cảm thấy có lý nói bệ hạ thiên đình tiên thần càng ngày càng nhiều sau này còn sẽ xuất hiện dạng này đường rẽ ngoài trừ chính thần phong thần b ằ n g rất khó chấn áp bình thường tiên thần đã không ngừng xuất hiện một lần chuyện như vậy mặc dù không có người dám xâm lấn thiên đình lại nghĩ đến mượn nhờ thiên đình nội tình mưu lợi cứ thế mãi này chút nhân quả đều sẽ tính tại thiên đình trên đầu nghe vậy thiên đế nhíu mày hắn nghĩ tới tăng lên phong thần bảng có thể phong thần bảng căn bản không thuộc về hắn chẳng qua là phụ thân giao cho hắn mà lại dùng hắn thối luyện năng lực có thể làm không được như vậy trình độ xem ra c h ẫ m không thể không đi một chuyến từ tiêu cung thiên đế chậm rãi mở miệng nói trần lễ cười nói bệ hạ thuận tiện đem phúc nguyên thánh mẫu mời đi ra ta vừa vặn có việc thỉnh giáo nàng thiên đế gật đầu lúc này tan biến tại nguyên tỏa chư thiên đại đạo thụ dưới khương trường sinh từ từ mở mắt trên chán đại đạo chi nhãn đi theo thu lại tinh quang đi qua hai mươi vạn tái cảm ngộ hắn đại khái hiểu bàn cổ đại đạo lực lượng cùng loại với thân thể lực lượng nhưng càng thêm thuần túy vô cùng c ư ơ n g mãnh khương trường sinh trong lòng đã có ý nghĩ bàn cổ đại đạo lực lượng là thân thể lực lượng pháp lực tuyệt đối c ư ơ n g mãnh có thể dùng lực chi đại đạo để hình dung mà hắn muốn nếm thử sáng tạo càng cường đại hơn đại đạo lực lượng. Hắn thấy thân thể pháp lực cương mãnh chưa chắc là bá đạo cực hạn. Hắn muốn chi cầu ý chí cương mãnh lấy ý chí khu ngự thân thể linh hồn cùng với pháp lực. Cái này suy nghĩ rất khó. Dù sao muốn ngưng tụ sáng tạo khả năng chưa từng có đại đạo lực lượng. Bất quá ở đây chấp trước đó, hắn đến cùng nhi từ tự, tự ôn chuyện. Hắn liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy thiên đế theo chân trời bay tới. thiên đế nhìn phía trước mấy trăm vị bàn cổ phân thân rất đổi giật mình, nay chút bàn cổ phân thân tất cả đều là khương trường sinh bộ dáng khí huyết sục sôi, thậm chí so rất nhiều đại la khí huyết còn cường đại hơn. chư thiên đại đạo thụ c h u n g quanh có cấm chế cường đại, lại thêm thiên đạo bảo hộ, đại la đều không thể nhìn trộm. thiên đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều bàn cổ phân thân. bàn cổ hư ảnh sớm đã tiêu tán, cho nên thiên đế cũng không có nhìn thấy bàn cổ bá đạo dáng người. hắn thận trọng đi vào khương trường sinh bên cạnh người mặc nhân quả trừ thanh bảo khương trường sinh tại bàn cổ phân thân bên trong là như vậy rõ ràng phụ thân thiên đế khom lưng hành lễ khương trường sinh ngồi tại trên một tảng đá lớn hắn nhẹ giọng cười nói nhìn một cái ngươi có thể cảm nhận được cái gì thiên đế là vì phong thần bảng tới nhưng nghe đến phụ thân hỏi thăm hắn không thể không đi cảm thụ mạnh mẽ khí huyết nhưng bọn hắn tựa hồ không có linh trí thiên đế thận trọng hỏi thân là đại la Thiên đình chi chủ nhãn lực của hắn vẫn phải có. Khương Trường Sinh nói tiếp tục xem. Thiên Đế không khỏi khẩn trương lên lần nữa cảm thụ. Lần này hắn không vội mà trả lời. Rất lâu, Thiên Đế động d u n g kinh ngạc hỏi, thật là bá đạo đại đạo lực lượng. Phụ thân, đây là gì đại đạo? Hắn bình thường cũng sẽ cảm ngộ hư không bên trong đại đạo quy tắc, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải như thế cương mãnh đại đạo khí tức phảng phất hồng hoang hung thú, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Không sai. đây là một loại đại đạo lực lượng tạm thời nhận định là lực chi đại đạo tử ngọc ngươi có thể từng nghĩ kỹ ngươi muốn đi thế nào một đầu đại đạo khương trường sinh đáp dù sao cũng là con trai duy nhất của hắn hắn cũng không hy vọng nhi tử lười nhát đại la thần tướng đã xuất thiên đế nhất định phải bắt kịp tiên đạo đệ nhất bậc thang độ thiên đế nhíu mày lâm vào trầm tư bên trong kỳ thật hắn cũng đang xoắn xuýt vấn đề này không chỉ là hắn mặt khác đại la cũng giống như thế thành tựu đại la có thể nhẹ nhõm cảm giác đại đạo có thể đại la đối khác biệt đại đạo quy tắc cảm ngộ khác biệt dẫn đến đại la nhóm không ngừng cảm ngộ mới đại đạo quy tắc có thể chỉ nghiên cứu một loại đại đạo ít càng thêm ít khương trường sinh trầm chậm, chậm nói gần đây ta tại muốn sáng tạo đại đạo sáng tạo một loại thuộc về ta đại đạo ngươi cảm thấy có thể làm được sao thiên đế động d u n g kinh ngạc hỏi đại đạo còn có thể sáng tạo ba ngàn đại đạo vốn là tồn tại hắn thấy Tu tiên giả làm ư ợ n dùng tiên đạo lực lượng bắt tù binh đại đạo quy tắc mà không phải sáng tạo đại đạo. Đi thêm nghĩ sáng tạo bắt đầu không thể nào tồn tại mới có thể đi ra thuộc về con đường của mình. Khương Trường Sinh lời nói này nhường Thiên Đế hổ thẹn. Hắn nghe được phụ thân nói bóng gió, hy vọng hắn có thể nâng cao một bước. Tựa như cái kia đạo côn luân sáng tạo trước nay chưa có bát quái chi pháp phi thăng đại la thần tướng, có thể phóng nhãn tiên đạo, lại có bao nhiêu người có thể có đạo côn luân tạo hóa? nắm phong thần bảng lấy ra đi nhìn ta tinh luyện khương trường sinh mở miệng nói nghe vậy thiên đế liền vội vàng lấy ra phong thần bảng lần nữa nhìn thấy phong thần bảng khương trường sinh có chút cảm khái hơn 500 vạn năm không thấy phong thần bảng trở nên dày nặng thiên đế đem phong thần bảng giao cho khương trường sinh hắn thì lấy ra vạn vật tam thiên đỉnh bắt đầu t h ố i luyện phong thần bảng xem trong chốc lát thiên đế nhịn không được hỏi xin hỏi phụ thân khối kia đạo cốt đến tột cùng có tác dụng gì? khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m vạn vật tam thiên đỉnh mắt không chấp hồi đáp đối ta vô dụng nhưng nếu là bị người đạt được các ngươi liền đem đối mặt một cái khác ta một cái không nhận ước thúc ta chương 656, hồng mông đại đạo t r ấ n áp đại la nghe được phụ thân lời nói thiên đế sắc mặt kịch biến hắn tâm càng là run lên một vị không nhận ước thúc đạo tổ cái kia được nhiều khủng bố Thiên Đế bỗng nhiên đối vị kia đánh cắp đạo cốt tồn tại tràn ngập kiêng kỵ, luôn cảm thấy lần này thả chạy là kiếp nạn điểm báo. Khương Trường Sinh liếc nhìn hắn, nói: Nếu cảm nhận được áp lực, vậy liền hào hào tu luyện. Nếu là không có Đại La Thần tướng tu vi, vậy nhưng rất khó ngăn cản cái kia cục xương, mà lại có cái kia cục xương tại siêu việt Đại La Thần tướng cũng chưa chắc không có khả năng. Lời nói này nghe được Thiên Đế càng thêm hoàng hốt. Đại La Thần tướng khó khăn cỡ nào, hắn thủy trung sở không được con đường này. tốt trước nhìn ta luyện chế phong thần bảng đi khương trường sinh đem thiên đế lực chú ý kéo về hiện tại thiên đế hít sâu một hơi nỗ lực không nữa đi suy nghĩ nhiều chuyên tâm nhìn c h ằ m c h ằ m phong thần bảng phong thần bảng vốn là trí bảo khương trường sinh chỉ có thể dùng khí vận đến để thăng nó gia tăng chính thần số lượng cùng với đối khí vận người chói buộc lực hắn theo t r ư ợ n g thiên đạo xích bên trong ngộ được một loại ấn pháp vừa vặn bắt trước tại phong thần bảng bên trong rót vào một loại đặc thù khí vận ấn ký từ đó trợ giúp thiên đình tốt hơn giám thị tiên thần thiên đế nghiêm túc nhìn xem rất nhanh liền đắm chìm trong đó quên đạo cốt mang đến áp lực mỗi năm đi qua đại khái dùng 300 năm quang cảnh khương trường sinh đem phong thần bảng tăng lên trên diện rộng luyện chế thành công sau hắn liền đem phong thần bảng giao cho thiên đế thiên đế cất kỹ phong thần bảng liền tâm sự nặng nề rời đi khương trường sinh nhìn bóng lưng của hắn lộ ra một vệt nụ cười khối kia đạo cốt nhưng không có như vậy mơ hồ đi qua như thế nhiều năm lắng đ ọ n g hắn xương phía trên nhân quả cắn t r à tiêu tán không ít mà lại hắn phân ra cái cục xương này lúc thực lực kém xa hiện tại vô luận người nào đạt được cái cục xương này nhiều lắm là thu hoạch được một chút lực lượng không có thể trở thành một cái khác hắn hắn sở dĩ nói như vậy cũng chỉ là muốn cho thiên đế một điểm áp lực thôi nhưng thiên đình căng cứng một chút theo sau khương trường sinh tiếp tục ngộ đạo. bàn cổ phân thân nhóm phân tán ở trung quanh hắn bên ngoài thân đều là ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh tất cả đều là bàn cổ hư ảnh chỉ là bọn hắn hư ảnh kém xa thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ hư ảnh như vậy có tính áp đảo khí thế nếu như sáng tạo thuộc về ta đại đạo phải làm thế nào ban tên cho tối tâm hư không bên trong mấy chục đầu sấm xét màu tím sậm đan vào một chỗ tùy ý vạn vẹo kinh dị đáng sợ chỉ thấy trong sấm xét có một đạo thân ảnh bị khóa lại đang ở tiếp nhận vô tận lôi điện cha tấn chính là trước đó chủ đạo tính toán tiên đạo người áo đen hắn giờ phút này vành nón phá toái như là khô lâu đầu bên trên tràn đầy khí x á m đó là hắn nhân quả chi lực khí tức của hắn mỏng manh hấp không hối trong bóng tối đi ra một đạo màu tím sậm hư ảnh thần tôn hạ lệnh sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng chết đi nói ra lời nói này màu tím sậm hư ảnh thở dài một tiếng bọn hắn giao tế rất sâu nhìn thấy người áo đen kết quả như vậy. tâm tình của hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu mà lại hắn hiểu được thần tôn khiến cho hắn kiên thủ người áo đen mục đích đó chính là gõ hắn người áo đen không có lên tiếng ý chí của hắn đã lâm vào trong hoàng hốt màu tím sậm hư ảnh nói theo bởi vì kế hoạch của ngươi chu quái không ngừng tao ngộ đả kích mười không còn một thần tôn bị ép lựa chọn di chuyển trải qua tai nạn này chu quái đã mất đi trùng kích càng cao địa vị khả năng sau này chỉ có thể kéo dài hơi tàn cuối cùng nhất một câu tràn ngập lửa giận hắn cũng đối người áo đen cất thành đại họa thấy phẫn nộ hắn lúc trước có thể là khuyên qua người áo đen hắn chẳng qua là không nghĩ tới đạo tổ vậy mà cường đại đến trình độ như vậy căn bản không thể chạm vào đúng lúc này người áo đen chậm rãi ngẩng đầu chật vật mở miệng nói tiên đạo có hay không truy sát chu quái không có nghe nói tiên đạo cũng không phải là bá đạo khuếch trương đạo thống thậm chí có khả năng tiếp nhận mặt khác đạo thống nếu không phải người tính toán tiên đạo cùng chu quái căn bản không có khả năng là địch màu tím sậm hư ảnh càng thêm nổi nóng trong lòng đồng tình triệt để tiêu tán người áo đen yếu ớt nói đã như vậy sao không hướng phía tiên đạo phương hướng tới gần hồ ngôn loạn ngữ chu quái từ hận vẫn phải báo há có thể hướng tiên đạo tới gần chờ chu quái khôi phục nguyên khí lại tính toán sau không được quyết không thể đối địch với tiên đạo ta nghĩ tới ta từng tại chúa tể đạo thống di tích bên trong gặp qua tiên đạo có thể là truyền thừa từ chúa tể đạo thống chuyện này nhất định phải nói cho thần tôn k i ế p cũng là duyên, như thế nào lấy hay bỏ, đem quyết định chu quái tương lai. Người áo đen đứt quãng nói xong, nghe được màu tím sậm hư ảnh thân hình chập chờn như là gió bên trong ánh nến. Một lát sau, màu tím sậm hư ảnh trầm giọng hỏi, thật chứ? Ngươi cũng đừng tái phạm hồ đồ. Người áo đen cúi thấp đầu, thanh âm yếu ớt, ta gặp qua, ta gặp qua. Màu tím sậm hư ảnh lúc này quay người chui vào trong bóng tối. c h ư Thiên Đại đạo thụ bên dưới không hỏi thế sự. không để ý tới tuế nguyệt khương trường sinh cuối cùng có một tia minh ngộ hỗn nguyên bất diệt kim thân xác lập thân thể cương mãnh đạo pháp tự nhiên công xác lập pháp lực hồn phách trí cường mà hắn muốn xác lập chính mình ý chí đợi bốn người hợp nhất ngưng tụ thành hắn trí cường chi đạo con đường này liền tên là hồng mông đại đạo khương trường sinh tự lầm bẩm chẳng biết tại sao hồng mông nhị chữ ở trong đầu hắn xẹt qua hồng mông vạn vật khởi nguyên mà xây dựng tiên đạo hắn chính là tiên đạo khởi nguyên mà hết thảy đều là luân hồi, viễn cổ tiên đạo đã qua, vậy hắn liền làm mới hồng mông mở ra tiếp theo cái luân hồi. Hắn hồng mông đại đạo là tuyệt đối bá đạo, nhưng cụ thể uy lực vẫn phải nhìn hắn như thế nào tạo nên. xác định tên sau, Khương Trường Sinh suy nghĩ liền sinh động như thế nào sáng tạo đại đạo, hắn cũng có ý nghĩ của mình. bản thân hắn liền nắm giữ rất nhiều đại đạo lực lượng, lại nắm giữ không ít bí pháp thần thông, chưa hẳn không thể thành công. hắn nếm thử cũng đem đặt vững đại la kim tiên đi lên con đường khương trường sinh đứng dậy đem tất cả bàn cổ phân thân đưa về trên nhánh cây hắn thì trở lại tử tiêu cung bên trong sau đó sáng tạo đại đạo không cần đang nhìn bàn cổ phân thân nhóm trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhìn thấy chỉ có mộ linh lạc tại mà lại nàng không có tu luyện mà là trong tay bưng lấy một quyển sách đang nhìn khương trường sinh tiến tới liếc qua nói vạn vật bảo điển ngươi còn ưa thích cái này Mộ Linh là quay đầu cười nói, tình cờ thư giãn một tí. Bản này vạn vật bảo điển ở nhân gian hết sức lưu hành, thậm chí có không ít tu tiên giáo phái tại nghiên cứu, phàm nhân sáng tạo ra đồ vật cũng là có thể lệnh tiên thần ngoài ý muốn. Khương Trường Sinh ngồi tại nàng bên cạnh nói, dù sao chúng ta cũng là theo phàm nhân đi tới. Trường Sinh ca ca, dựa theo trước ngươi nói, địa tiên giới có phải hay không sẽ đi vạn vật giáo con đường? Mộ Linh là còn nhớ rõ Khương Trường Sinh nói qua. địa tiên giới tồn tại liền là muốn nhìn xem không có tiên đạo nhân tộc sẽ như thế nào phát triển. bây giờ vạn vật giáo chính là người mở đường. khương trường sinh hồi đáp có chỗ tương tự cũng có khác biệt chỗ lại xem đi. vạn vật giáo là lợi dụng linh khí tới thôi động bảo cụ xác thực có khoa học kỹ thuật cảm giác nhưng cách hắn kiếp trước nhận biết văn minh khoa học kỹ thuật vẫn là có tranh lệch. ít nhất bọn hắn lợi dụng năng lượng quá đơn nhất cũng khuyết thiếu nhất định sức tưởng tượng. có lẽ. Vạn vật giáo lại là khoa học kỹ thuật đời trước cùng điểm xuất phát. Chi tiết vạn vật giáo sáng tạo giả đã tan biến với trong luân hồi. Tại hắn khi còn sống, hắn sáng lập vạn vật giáo cũng không có vì hắn thu hoạch được công đức. Vạn vật giáo chỉ có thể sinh ra với hắn tầm mắt tiên đạo đặt ở đại thiên thế giới rất dễ dàng bị bóp chết. Ít nhất tại tiên đạo bên trong tu tiên giáo phái là không được nhằm vào phàm nhân này mới cho vạn vật giáo phát triển cơ hội. Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh là cứ như vậy trò chuyện. trò chuyện xong vạn vật giáo sau hắn lại hỏi thăm mộ linh lạc tu hành bởi vì một mực nghiên cứu vận mệnh chi đạo mộ linh lạc liền như là đạo côn luân đi được so mặt khác đại la thuận lợi hơn mặc dù không có ra ngoài sông sáo cảm ngộ đại đạo quy tắc nàng khoảng cách đại la thần tướng cũng đã rất gần nếu như không có ngoài ý muốn mộ linh lạc chính là vị thứ tư đại la thần tướng hàn huyên mấy canh giờ khương trường sinh trở lại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên hắn nhìn về phía đại la tiên vực tại gần nhất 10 vạn năm bên trong vạn Phật thủy tổ cực quang thần quân lần lượt chứng được Đại La Thần tướng triệt để mở ra thần tướng thời đại hai vị thần tướng đã giảng đạo mấy lần nhưng Đại La nhóm cũng bắt đầu bế quan ngộ đạo dẫn đến tiên đế địa vị trong khoảng thời gian ngắn tăng lên ít nhất tại mấy chục vạn năm bên trong như thế Đại La không ra tiên đế chính là trí Chí cường tồn tại Khương Trường Sinh thu hồi tầm mắt đang muốn tu luyện hắn bỗng nhiên tính tới cái gì ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không tiện tay rút ra một cây sợi tóc ném ra ngoài sợi tóc hư không tiêu thất thần bí hư không bên trong vô số hắc ảnh va đập vào một quả quả cầu ánh sáng màu xanh lam cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam là pháp bảo ngưng tụ vòng bảo hộ trong vòng bảo hộ khương t i ề n khương thiên mệnh bình an lữ thần châu dương đạo nhân đang dùng tự thân pháp lực ra chỉ vòng bảo hộ không được tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối ngăn không được lữ thần châu trầm giọng nói sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng Khương tiền tầm mắt sắc bén xuyên qua vô số hắc ảnh tập trung vào một đạo thân ảnh. Đó là một tên gầy còm lão g i ả người mặc phá toái áo bào x á m tóc trắng lăng loạn, khuôn mặt kiệt ngạo mà dữ tợn, lòng bàn tay phải của hắn hướng lên trên, lơ lửng một khối lượn lờ lấy từng tia từng tia hắc khí xương cốt đạo cốt. Cái kia tên ngốc quả nhiên đầu phục cái khác đạo thống. Khương Thiên mệnh cắn răng nói, trong mắt tràn đầy lửa giận. Dương đạo nhân liền nói cũng không có cảm nhận được mặt khác đạo thống khí tức. những bóng đen này là nguồn gốc từ với hắn lữ thần châu nhíu mày nói ý của ngươi là hắn dựa vào đạo cốt liền có thể chấn áp chúng ta năm vị đại la thế nào khả năng dương đạo nhân buồn bã nói đây chính là đạo tổ xương cốt có cái gì không có khả năng lữ thần châu nhớ tới trước kia đối địch với đạo tổ trải qua nhịn không được dùng mình một cái mặc kệ như thế nào chúng ta đều không thể ngồi chờ chết ta đến mở đường giết đi qua bình an trầm giọng nói thân thể cấp tốc cường tráng dâng lên. Từ khi khôi phục linh trí sau, Bình An không còn là ngốc đại cá tử, thậm chí hình ảnh trở nên nho nhã. Nhưng chỗ với lúc chiến đấu, hắn lại biến thành lúc trước đại cảnh chiến thần. Y i chỉnh, Bình An khí thế bùng nổ, làn da lại biến thành màu vàng kim, hỗn nguyên bất diệt kim thân. Hắn trực tiếp xông ra phát bảo vòng bảo hộ khương tiền bốn người cũng không do dự, lập tức đuổi theo kịp đi. Đến không hết hắc ảnh đánh tới, Bình An hai quả đấm như gió. một bên tốc độ cao tiến lên, một bên c h u diệt cản đường hắc ảnh, khương tiền bốn người tại hậu phương phối hợp tác chiến, các hiển thần thông thiên đình ngũ phương đại la vừa vặn lấy các ngươi đại la đạo quả hiến tế ta sắp sinh ra thánh thể, gầy com lão giả cười lạnh nói, đạo cốt bên trong bắn ra càng nhiều khói đen, chui vào hắn trong cơ thể. chương 657, t a vì đạo tổ đối mặt gầy com lão giả uy hiếp bình an hoàn toàn không có để ý, một đường sông về phía trước đi. đem hỗn nguyên bất diệt kim thân bá đạo lực lượng hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn có thể hư không bên trong hắc ảnh thật sự là quá nhiều giết không bao giờ hết diệt không hết khương tiền khương thiên mệnh bay lên mà lên bay tới bình an phía trên hai người sóng vai mở ra đại đạo chi nhãn dùng đại đạo chi quang quét ngang hai bên lữ thần châu thì vận dụng chính mình không gian thần lực bảo hộ lấy bọn hắn không gian chung quanh phòng ngừa có đồ vật đột nhiên giết tới trước mặt dương đạo nhân tay cầm một thanh thiết quyền bên trong ẩn chứa đấu chuyển tinh di uy năng thẳng thắn thoải mái bắn ra đủ loại nguyên tố thần thông thế công kinh người ngũ phương đại la hợp lại tốc độ cao tới gần gầy c ò m lão g i ả tay cầm đạo cốt gây c ò m nam tử khắp khuôn mặt là kiệt ngạo bất tuần nụ cười hoàn toàn không có đem khương tiền năm người thế công để vào mắt tay người ngăn xe gây c ò m nam tử cười lạnh một tiếng đi theo nâng lên một cái tay khác dùng chỉ thi pháp dẫn càng nhiều đạo cốt lực lượng vào trong cơ thể mình theo khói đen vào cơ thể hắn bên ngoài thân dần dần bị một tầng hắc giáp bao trùm liền tóc trắng mép tóc phía dưới cũng tràn ra vảy màu đen hình thành một bộ dữ tợn băng lãnh mặt nạ màu đen chỉ hiển lộ ra một đôi mắt cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy điên cuồng chi sắc liền là loại cảm giác này quá mạnh gây com nam tử nắm chặt trong tay đạo cốt xúc động khó đè nén rất nhanh toàn thân hắn bị hắc giáp bao trùm cả người khí chất biến hóa theo phảng phất tới từ hư không phần cuối ma thần phía sau toát ra c u ồ n cuộn khói đen bùng cháy thành x â m nhiên kinh dị hắc diễm như dài đạt tới vạn bên trong áo choàng hắn tương đạo xương theo ở trên lồng ngực của chính mình hắc giáp như sóng nước động tương đạo xương dung nhập trong đó a a a g ề y com n a m tử tứ chi giãn ra phát ra thê lương tiếng gầm gừ tràn ngập tại trong hư không hắc ảnh toàn đều dừng lại bình an năm người lập tức đánh tới bình an một quyền đánh trúng bộ ngực của hắn nhưng căn bản dung chuyển không được hắn thân thể Khương Tiền, Khương Thiên mệnh dùng đại đạo chi quang hợp lực muốn đánh xuyên gầy còm sọ đầu của Nam Tử, nhưng tương tự bị hắc giáp ngăn lại. Lữ Thần Châu huy kiếm chém tới, một kiếm này ẩn chứa mạnh mẽ không gian chi lực, nhưng hắn không gian chi lực một chạm đến gầy còm Nam Tử hắc giáp liền bị đỡ được. Dương Đạo Nhân lách mình đi vào gầy còm Nam Tử phía sau, cầm trong tay thiết quyển đối hướng hắn, hai tay tốc độ cao thi pháp, một hơi bên trong đánh vào ngàn vạn cấm chế, hình thành một bộ mạnh mẽ phong ấn trận pháp. gầy còm nam tử vẫn đang thét gào, nhưng hắn đã vô pháp động đậy, càng không cách nào công kích khương tiền năm người. Không thích hợp, hắn đang làm gì sao? Khương Thiên mệnh nổi giận mắng, trên chán đại đạo chi nhãn ra chỉ lấy thần quang, nhưng cũng không cách nào bắn thủng gầy còm nam tử. Dương đạo nhân trầm giọng nói, hắn dung hợp đạo cốt, rất có thể là tại tiếp nhận đạo cốt lực lượng cường đại, thêm đại pháp lực, nhất định phải ngăn cản hắn. Dứt lời, hắn nâng lên tay trái, triệu hồi ra mấy cái pháp bảo. cùng nhau tiến công gầy còm nam tử khương tiền bốn người cũng giống như thế ầm ầm năm vị đại la pháp lực nhất lên trận trận không gian ba động dung chuyển toàn bộ hư không cực kỳ tráng quan nhưng người khoác h á c giáp gầy còm nam tử không nhúc nhích tí nào căn bản không bị ảnh hưởng hắn còn đắm chìm với tự thân trong thống khổ có thể theo thời gian trôi qua gầy còm nam tử tiếng gào thét theo thống khổ dần dần biến thành điên cuồng loại biến hóa này lệnh khương tiền năm người tâm chìm vào cốc đáy bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng đều không thể dung chuyển gầy còm nam tử một khi tên này nắm giữ đạo cốt lực lượng chờ đợi lấy bọn hắn chính là tuyệt cảnh đột nhiên gầy còm nam tử mãnh liệt mà cúi đầu mặt nạ màu đen dưới hai mắt biến thành huyết hồng còn giống như là ác quỷ hắn quét nhìn nụ tiền năm người cả kinh năm người lập tức lui nhanh rời xa hắn chẳng qua là một cái ánh mắt đối mặt khương tiền năm người liền cảm nhận được vô cùng lo sợ khí tức tử vong thành tựu đại la sau bọn hắn còn là lần đầu tiên có như vậy cảm thụ. từ đó sau này x ư n g ta vì đạo tổ. gây c ò m nam tử cười lớn nói, lời nói điên cuồng đến cực điểm. nghe được hắn, khương tiền, khương thiên mệnh, bình an nổi giận, l ữ thần châu trực tiếp tức miệng mắng to, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám tự x ư n g đạo tổ. gây c ò m nam tử cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng, hắn cực kỳ hưng phấn. cái này là đạo tổ lực lượng sao? c h ắ c không được hắn có thể mở mang tiên đạo. thật sự là quá mạnh. giờ khắc này hắn cảm thấy có thể làm được bất cứ chuyện gì. hắn chính là toàn bộ đại thiên thế giới vô địch tồn tại. tại tiên đạo chúng sinh trong lòng đạo tổ chính là mạnh nhất. dù cho là những cái kia sông sáo qua đại thiên thế giới tu tiên giả cũng là như thế cho rằng nhiều nhất kiên kỵ mặt khác đạo thống mạnh mẽ cảm khái tiên đạo đường còn dài hơn. khương tiền năm người lần nữa phát động thế công. nhiệm vụ của bọn hắn chính là đuổi bắt cái này người có thể sẽ không từ bỏ. nhất là tên này dám vũ nhục đạo tổ đại chiến lần nữa bùng nổ khương tiền năm người thi triển thần thông tất cả đều bộc phát ra toàn bộ thực lực nhưng căn bản không đả thương được gầy còm nam tử gầy còm nam tử còn đắm chìm với thực lực bản thân bên trong không thể tự kiềm chế làm cho người rất mê muội gầy còm nam tử nói một mình lúc trước đưa hắn truy sát đến chật vật không chịu nổi thiên đình ngũ phương đại la trong mắt hắn trở nên chỉ đến như thế đây chỉ là sơ bộ nắm giữ đạo cốt lực lượng cũng không biết chân chính đạo tổ mạnh bao nhiêu, hắn thậm chí hoài nghi nói tổ khả năng cũng là mượn nhờ đạo cốt lực lượng. như thế lực lượng cường đại thật chính là tu luyện có thể đạt tới sao? không được, căn bản không đả thương được hắn, trên người hắn hắc giáp đến tột cùng là vật gì? chẳng lẽ thật sự là đạo tổ huyết mạch chi lực? lữ thần châu nổi giận mắng, mười phần nén giận, kẻ đ i c ò n chưa ra tay, bọn hắn liền không thể làm gì. bọn hắn có thể là đại la a? khương tiền nhíu mày. không biết nên nói cái gì. đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại. đầu của hắn vừa mới chuyển động, một cây sợi tóc xâm nhập trong tầm mắt của hắn, thấy ánh mắt của hắn trợn to. đây là Khương Tiền vô ý thức bắt lấy cái kia sợi tóc, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. không sai, nhất định là nó. Khương Tiền trước kia từng chiếm được dạng này sợi tóc, không chỉ một lần cứu vớt qua hắn. nắm căn này sợi tóc. Khương Tiền bất an trong lòng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận cảm giác thật. Lần nữa nhìn về phía gầy còm nam tử, trong mắt của hắn tràn ngập trêu tức. Khương Thiên mệnh Bình An, Lữ Thần Châu, Dương Đạo Nhân còn chỗ với căng cứng trạng thái, một bên tiến công, một bên thương lượng đối sách. Tốt, để cho ta tới. Khương Tiền mở miệng nói, cả kinh bốn người khác rồn d ậ p thối lui, quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Khương Tiền một mặt tự tin hướng về phía trước. Khương Thiên mệnh vốn định khuyên can, nhưng nghĩ tới Khương Tiền tính cách trầm ổn, tất nhiên sẽ không làm loạn. Đang chìm say với tự thân mạnh mẽ, gầy còm Nam Tử nghe nói Khương Tiền không khỏi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn, kinh Miệt nói: Thế nào? Ngươi muốn dựa vào một người hạ gục ta? Khương Tiền không nói hai lời, trực tiếp ném ra trong tay sợi tóc. Căn này sợi tóc như chớp giật giết ra, cấp tốc giết tới gầy còm Nam Tử trước mặt. Gầy còm Nam Tử thân thể đã thuế biến. thị lực vượt xa lúc trước liếc mắt liền nhìn thấy căn này sợi tóc hắn trong mắt lộ ra vẻ khinh thường hắn đang muốn ra tay cái kia sợi tóc đột nhiên ra tóc một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện dùng đại la đều khó mà phản ứng tốc độ đánh xuyên gầy còm nam tử khiến cho hắn chừng lớn hai mắt bình an bốn người đồng dạng chừng to mắt khương thiên mệnh t ự hồ thấy cái gì kích động nói cái kia thế nào khả năng không có khả năng gầy còm nam tử toàn thân run rẩy trên người hắc giáp như biến mất tán Lộ ra hắn gầy như que củi lồng ngực. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang ở tiêu tán, tính cả sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Chờ chút, gầy còm nam tử tựa hồ ý thức được cái gì, chợt vật quay đầu nhìn lại, tại hắn phía sau có một đạo màu lam hư ảnh đưa lưng về phía hắn. Hắn thấy không rõ đối phương cụ thể là ai, hắn không biết, nhưng khương tiền bốn người nhận biết là sư phụ Bình An Hưng phấn nói nghe được Dương đạo nhân động dung. Sư phụ của hắn không phải liền là đạo tổ bản tôn sao? Là đạo tổ tới cứu bọn họ rồi. Dương đạo nhân chăm chú nhìn đạo tâm thần chỉ bóng lưng, chỉ thấy đạo tâm thần chỉ trong tay lơ lửng một cục xương, chính là đạo cốt. Đạo tâm thần chỉ thân hình tiêu tán, nhưng đạo cốt lại lưu tại hư không bên trong. Gầy còm nam tử chật vật quay người, nghĩ muốn nắm ở đạo cốt, khương thiên mệnh nâng thương đâm tới, trực tiếp đâm vỡ đầu của hắn. Đi theo thu thương, mũi thương bên trên còn mang theo hồn phách của hắn. gây còm năm tử hồn phách cũng tại dần dần tiêu tán tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ trong mắt hắn đạo cốt là như vậy xa không thể chạm tại sao có thể như vậy gây còm năm tử đến chết đều không nghĩ ra vì sao được đạo cốt hắn có thể bị người tùy tiện c h u diệt tính cả đạo cốt đều bị đào ra đi dương đạo nhân lập tức xuất hiện tại hắn bên cạnh phong ấn hắn hồn phách cứ như vậy giết hắn cũng không tốt đến giữ lại dò xét lấy tình báo vạn nhất người này phía sau còn có mặt khác đạo thống cái bóng lữ thần châu đi vào khương tiền bên cạnh hỏi ngươi đem đạo tổ mời tới khương tiền lắc đầu nói không có nơi này khoảng cách đại la tiên vực sao mà xa xôi mà lại ngươi thấy ta giống là khẩn cầu trưởng bối tương trợ người sao 8-9 phần 10 là r a r a tính tới chúng ta có kiếp nạn này bình an gật đầu hắn là trong năm người lần gần đây nhất gặp qua khương trường sinh người xác thực không có nói qua việc này lữ thần châu cảm khái nói đạo tổ năng lực thật sự là khó có thể tưởng tượng nơi này khoảng cách đại la tiên vực sao mà xa xôi đều nhanh đi vào lĩnh vực rìa nhưng phàm đạo tổ chậm ra tay bọn hắn khả năng liền sẽ chết chẳng qua là đạo tổ thế nào có thể sẽ chậm hết thảy đều trong mắt hắn năm người tụ tập tại cùng một chỗ nhìn bị phong ấn gầy còm nam tử đều là lòng còn sợ hãi nhưng nếu không có đạo tổ ra tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ha ha ha còn không thấy tên này thi triển ra đạo cốt lực lượng cứ như vậy không có thật tốt cười khương thiên mệnh bỗng nhiên phình bụng cười to mặt khác người đưa mắt nhìn nhau lại là không có có thể cười được khương tiền đem khối kia đạo cốt cất kỹ vật này nhất định phải mang về mặc dù không có chứng kiến đạo cốt chân chính mạnh mẽ nhưng chỉ là gầy còm nam tử biểu hiện ra lực lượng cũng đủ để cho hắn sợ hãi vật này thật sẽ ủ thành đại họa chờ một chút các ngươi nhìn một cái chung quanh những hắc ảnh kia thế nào vẫn tồn tại lữ thần châu bỗng nhiên nói ra dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía bốn phương tám hướng bị g ầ y com nam tử triệu hoán đi ra vô số hắc ảnh vẫn trôi nổi ở trong hư không không nhúc nhích như là huyễn tượng khương tiền liếc nhìn dương đạo nhân dương đạo nhân lập tức xuất ra thiết quyền phong ấn một tôn hắc ảnh sau đó năm người cấp tốc rời đi không dám lưu lại một bên khác tại phía xa tử tiêu cung khương trường sinh mở mắt hắn trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. lúc trước hắn tính tới khương tiền năm người sẽ gặp nạn, nhưng không có tính tới những hắc ảnh kia xuất hiện. những bóng đen này thế nào như vậy giống hắn trong tương lai nhìn thấy hắc ám tà linh, bất quá hắc ám tà linh là không thấy được. những bóng đen này tuy là nhân quả sản phẩm, nhưng không có như vậy đáng sợ. chương 658, t i ê n đạo tiết điểm đế vương ngôi sao khương trường sinh bắt đầu suy tính vị kia gầy còm lão g i ả nhân quả quả nhiên ngoại trừ tiên đạo nhân quả còn có một phương khác đạo thống nhân quả chẳng qua là này phương đạo thống nhân quả cực kỳ thần bí hắn tạm thời tính không thấu ít nhất trước đó chưa có tiếp xúc qua này loại nhân quả hắn nhìn về phía thiên đạo thông giá qua thiên đạo cảm giác chúng sinh khí vận cũng không có lại phát hiện này loại nhân quả có lẽ gầy còm lão già chẳng qua là ngẫu nhiên tiếp xúc qua phương này đạo thống chẳng lẽ này đạo thống cùng hắc ám náo động có quan hệ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn cũng là không có đi lo lắng hắc ám náo động thời đại chắc chắn tại tương lai vô cùng xa xôi hắn hiện tại coi như đi điều tra cũng không cải biến được cái gì không bằng đem tinh lực đ ặ t ở tự thân lên hắn cảm giác đến quá khứ tương lai trải qua không phải là vì khiến cho hắn cải biến cái gì mà là khiến cho hắn bảo trì cảm giác nguy hiểm nỗ lực đi mạnh lên sáng lập hồng mông đại đế là hắn hiện tại muốn làm sự tình vô luận tốn hao bao lâu thời gian hắn đều sẽ đi sáng tạo nương theo lấy khương trường sinh nhắm mắt hắn nghênh đón trước nay chưa có bế quan chu kỳ mấy chục năm sau khương tiền năm người hữu kinh vô hiểm trở lại đại la tiên vực đem đạo cốt phong tồn tại thiên đình bên trong nhưng chẳng biết tại sao đạo cốt tin tức vẫn là lưu truyền ra đến thậm chí truyền ra đạo cốt trộm lấy người chấn áp năm vị đại la chiến tích dẫn đến đạo cốt truyền thuyết trở nên càng thêm huyền bí tuế nguyệt như thoi đưa tiên đạo không ngừng lật ra chương mới linh giới bắt đầu dần dần đi đến tiên đạo sàn nhảy chính chỉ vì cực quang thần quân buông xuống linh giới xây dựng đạo tràng dùng đại la thần tướng lực hiệu triệu vì linh giới dẫn đi rất nhiều tiên đế đạo pháp khiến cho linh giới tốc độ cao cuột khởi đại la tiên vực tồn tại đã lâu kết cấu tiên đạo đã định ra hết sức khó sửa đổi nhưng linh giới khác biệt vẫn có rất nhiều kỳ ngộ nhất là tiên đạo tam thánh một trong cực quang thần quân tại không chỉ như thế linh giới cũng hấp dẫn mặt khác đạo thống dung nhập tại đây bên trong đại thiên lĩnh vực bên trong cơ hồ hết t h ả y đạo thống đều đã cùng tiên đạo thành lập đủ loại quan hệ, tiên đạo cũng đã trở thành này mảnh đại thiên lĩnh vực trung tâm, cùng đại la thần tướng rút ngắn quan hệ cũng đã trở thành tuyệt đại đa số đạo thống muốn làm sự tình. đạo tổ không ra, đại la thần tướng chính là tiên đạo thiên, tiên đạo tam thánh chi chung chỉ có cực quang thần quân còn sôi nổi tại chúng sinh trước mắt, mà đạo côn luân cùng vạn phật thủy tổ liền như là đạo tổ, hàng năm bế quan thần bí đến cực điểm, không người biết được hành tung của bọn hắn cùng tình hình gần đây. không chỉ là linh giới đại la tiên v ự c chung quanh thiên địa cũng bắt đầu q u ậ t khởi không ngừng ra bên ngoài khuếch trương tiên đạo bản đồ nghênh đón trước nay chưa có khuếch trương trăm vạn năm thoáng qua tức thì thiên đình cũng quên đi đạo cốt mang tới bóng mờ bắt đầu đối mặt mới phiền toái thiên đế thì bắt đầu bế quan trùng t í c h đại la thần tướng tứ cực đại đế bắt đầu chủ đạo thiên đình thần quyền thần thoại như vậy bắt đầu có tiết điểm đạo tổ trở thành sáng thế thần Thái sơ cửu thánh cùng thiên đế làm đại biểu tiên đạo sơ đại đại năng trở thành cổ lão thần linh mới đại năng hạng người bắt đầu chủ đạo phong vân công đức giáo phái cũng tại bị chủng tộc vận triều thay thế phong quang do Thái oa sáng tạo tiên đạo vương tộc trèo lên đỉnh làm bá chủ tộc này chết càng nhiều người những người còn lại càng mạnh dạng này thiên tư lệnh chủng tộc khác vô pháp đuổi theo dù sao tại tiên đạo không có khả năng đối tiên đạo vương tộc tiến hành truy sát có thể nhân quả c ử u hận khó mà tiêu trừ. Tiên đạo vương tộc tổng sẽ chết người. Mấy trăm vạn năm tích lũy nhường tiên đạo vương tộc sinh ra đại la, mà lại là đại la bên trong chiến lực đỉnh tiêm tồn tại, như là ngày xưa cực quang thần quân bốn phía khiêu chiến đại la. Đạo tổ hậu duệ khương tộc đế mạch đồng dạng mạnh mẽ, đại đạo chi nhãn đã trở thành tiên đạo thánh đồng đại danh tử. Trừ cái đó ra còn có yêu tộc. Yêu tộc chi thế rất có nghịch tập tiên đạo vương tộc, khương tộc su thế dù sao yêu phạm chủ lớn hơn. Một ngày này. Đại La Tiên vực vô tận tiên l â m chỗ sâu trong một cái rừng trúc, t ọ a lạc lấy một tòa tiểu đình. Giờ phút này địa tiên đứng đầu vong trần đại tiên đấu chiến tiên thánh tô dần phúc nguyên thánh mẫu bạch kỳ cùng với đã từng thúc đẩy thiên đình phi thăng chu bất thế tụ tập tại này nhiều năm qua đi vong trần đại tiên tô dần cùng với chu bất thế đều đã trở thành đại la trước cả hai dựa vào là đại khí vận chu bất thế dựa vào là đạo tổ pháp bảo chu thiên thương cùng với tự thân tư chất. dù sao hắn từng cũng là kinh diễm một thời đại thiên kiêu số một khó được có thể tụ tập đến các ngươi ba vị tới trước nếm thử rượu của ta đây chính là yêu tộc thánh mẫu ủ chế thương mai tiểu niên đại đi đến 50 vạn tái bạch kỳ cười nói vì ba người từng cái rót một chén chu bất thế có chút co quắp dù sao hắn cùng bạch kỳ giao tế không tính sâu vong trần đại tiên cười hỏi thập nhị thánh mẫu bình định thương ma chi loạn xem như triệt để đạt vững uy danh của mình thánh mẫu quả nhiên là có phương pháp giáo dục t ô dần cảm khái nói ta gặp qua thanh khâu thánh mẫu đến ngài cùng tiêu hòa nương nương truyền thừa đạo hạnh của nàng xác thực rất cao nàng kiện pháp bảo kia là ngài cho a đương đại tiên đạo luận luyện bảo năng lực phúc nguyên thánh mẫu tuyệt đối có thể xếp trước ba cũng là thiên đế vạn Phật thủy tổ có thể so sánh đạo côn luân đều kém chút dĩ nhiên còn có một nguyên nhân cái kia chính là đạo côn luân pháp bảo không có chảy ra qua bạch kỳ đắc ý cười nói đó là tự nhiên ta có thể là đến đạo tổ chân truyền Không phải ta thổi, vạn Phật thủy tổ rèn đúc pháp bảo đều không nhất định so đến được pháp bảo của ta. Vong Trần Đại Tiên đồng ý nói, điểm này ta có khả năng chứng minh. Ba người tán gẫu, Chu bất thế thì hơi lộ ra co có quắp nghe. Thật lâu, Bạch Kỳ nghiêm mặt nói, tốt, hôm nay gặp nhau là có một chuyện. Gần đây tiên đạo q u ậ t khởi một phương cường tộc, hắn cảm xúc thiên phú cực giống đạo diễn, dước lấy rất nhiều chỉ trích. Các ngươi một vị là địa tiên đứng đầu, một vị là đấu chiến tiên thánh. Chu bất thế cũng là ít có yêu thích đấu pháp đại la. Ta hy vọng các ngươi có thể đi thu tộc này thiên tài làm đệ tử, thành lập tốt quan hệ, thuận tiện giám thị tộc này. Ta tín nhiệm nhất liền là các ngươi. Chu bất thế nghe được cái này hình dung, khóe miệng hơi rút. Vong trần đại tiên bấm ngón tay suy tính, lông mày nhíu lại. Tô dần thì mở miệng nói, tộc này ta cũng từng nghe nói, thiên phú chiến đấu x á c thử khoa trương, lại thêm đạo diễn đã mai danh ẩn tích. Ta cũng hoài nghi bọn hắn là đạo diễn sinh linh chỗ đầu thai mà thành. thu bọn hắn cũng là không quan trọng nhưng ta nghe nói những đại la giáo phái đó đều để mắt tới tộc này giáo phái đã rời khỏi thiên địa tranh bá sân khấu bắt đầu củng cố tự thân nội tình lôi kéo các phương cường tộc sinh linh chính là bọn hắn tại làm sự tình theo đại la càng ngày càng nhiều đại la ở giữa cũng tạo thành rất nhiều vòng tròn vong trần đại tiên cùng tô dần thân phận đặc thù dẫn đến bọn hắn vô pháp dung nhập đại la vòng tròn dù sao bọn hắn là có được giám thị đại la thần quyền Bạch Kỳ cười nói, chính là bởi vì quá nhiều Đại La giáo phái để mắt tới, cho nên ta mới tìm bên trên các ngươi, ta xem thiên đạo, biết được Đại La Tiên vực trận đầu kiếp nạn sắp đến. Đến nỗi là gì kiếp nạn, ta tạm thời không biết được, nhưng nhất định cùng Đại La có quan hệ. Dù sao nếu l à yếu với Đại La, căn bản không nổi lên được sóng gió. Đại La Tiên vực kiếp nạn. Ba người nghe xong đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thái ất Tiên vực kiếp nạn đều dẫn đến chúng sinh khó khăn. rất khó tưởng tượng đại la tiên vực nếu là bùng nổ kiếp nạn sẽ là cảnh tượng như thế nào thân là đại la bọn hắn quá rõ ràng bây giờ đại la tiên vực mạnh bao nhiêu mà lại quan hệ phức tạp một cái tác động đến nhiều cái một khi đại la nhóm tham gia tranh phân ba người càng nghĩ càng sợ hãi chu bất thế nhịn không được hỏi có đạo tổ tại đại la nhóm tổng không đến nỗi vạch mặt a bạch kỳ nói nhưng nếu là đạo tổ không ở đây mà lại ân cừu sự tình tích lũy lâu tổng hội ép không được mà lại các ngươi không có phát hiện đại la càng ngày càng quan tâm mặt mũi. chu bất thế yên lặng. đại la quan tâm mặt mũi sự tình sớm đã truyền ra, đã có rất nhiều đại la bị mạo phạm truyền thuyết xuất hiện, mạo phạm người đều bị đại la đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. thậm chí có người chẳng qua là một câu nói đùa, liền dước lấy vận rủi cuốn thân. nghiêm trọng nhất chính là đại la ở giữa so sánh, nói vị nào đại la không bằng một vị khác đại la, đây là chuyện nguy hiểm nhất. nói cho cùng. vẫn là đại la ở giữa đấu pháp nhiều chuyện đưa đến thành tựu đại la trước người nào không cho rằng đại la chính là tối cường kết quả thành đại la còn bị mặt khác đại la hạ gục xác thử khó chịu vong trần đại tiên lắc đầu nói hắn là nhất phản đối đấu pháp người tu tiên cũng không phải võ giả cần phải dựa vào luận bàn để tăng trưởng tu vi chu bất thế nhấc chén uống rượu mặt không đỏ tim không nhảy tô dần khẽ nói nếu thật là bùng nổ kiếp nạn vậy liền để bọn hắn nhìn một cái đấu chiến tiên thánh uy phong Vong Trần Đại Tiên chừng mắt liếc hắn một cái, hắn không thể không nhếch miệng cười một tiếng. Học chú bất thế uống rượu, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải đi cái kia tộc chọn lựa đệ tử tận lực chọn lựa tư chất cao, bởi vì bọn hắn tương lai quyền lên tiếng lớn hơn. Bạch Kỳ căn dặn nói. Ba người gật đầu, đều là đáp ứng việc này. Rất lâu, Bạch Kỳ đứng dậy rời đi. Vong Trần Đại Tiên ba người thì tiếp tục uống rượu. Bọn hắn vốn là hảo hữu, Chu Bất Thế bị thiên đình xa lánh. mà cùng tô dần có cũ duyên, cho nên bọn hắn một cách tự nhiên tiến tới cùng nhau. Đạo tổ bế quan như thế nhiều năm, các ngươi nói hắn hiện tại là gì cảnh giới? Chu bất thế tò mò hỏi. Cái gì đại la tiên vực đại kiếp, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn để ý là truy đuổi tối cường, mà đạo tổ chính là tối cường. Vong trần đại tiên cười nói lần trước vì đại la giảng đạo lúc, đạo tổ liền nâng lên đại la kim tiên. Ngươi cảm thấy hắn hiện tại có hay không nhảy ra đại la? tô dần gật đầu nói ta cảm thấy rất có thể đã nhảy ra trước đó không lâu ta cùng động ô thần đài một vị hảo hữu tán gẫu qua vĩnh hàng thần tôn đây chính là bọn hắn đạo thống chi chủ đều tại truy đuổi cảnh giới đạo tổ có thể dễ dàng c h u diệt vĩnh hàng thần tôn tại mặt khác siêu thoát đạo thống trong mắt hắn đã là siêu việt vĩnh hàng thần tôn tồn tại trò chuyện lên đạo tổ ba người thao thao bất tuyệt trong rừng trúc thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đột nhiên ba người t ự hồ cảm nhận được cái gì dồn dập dừng lại nói chuyện với nhau ngẩng đầu nhìn lại một lát sau vong trần đại tiên híp mắt hỏi ta thấy được thiên đạo tinh tướng bên trong xuất hiện đế vương ngôi sao tô dần cao mày nói ta nhìn thấy nam phương có một cỗ sát khí phóng lên tận trời chu bất thế thì cười nói sinh ra tại yêu tộc ba người đứng dậy theo hai vị trước hoàn thành phúc nguyên thánh mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi xem ra đại la tiên vực trận đầu thiên đạo kiếp nạn là muốn tới Vong Trần Đại Tiên căn dặn nói, tô dần cùng c h ú bất thế đều là gật đầu. Ba người hướng phía phương hướng khác nhau đi đến, thân ảnh chui vào trong rừng trúc trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn hắn lúc trước nơi ở tiểu đình hóa thành cho bụi tan theo gió, bên cạnh trên mặt cỏ toát ra măng. Tân sinh đến, chương 659, Đại đạo thần binh, u ám tử tiêu cung bên trong hiện ra tử quang nhàn nhạt. chỉ thấy ngồi tĩnh tọa ở đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh quanh thân bao quanh từng sợi thần bí tử khí khiến cho hắn thoạt nhìn thần bí đến cực điểm tử quang ở trên mặt chiếu rọi sáng tối biến hóa tử khí đầu nguồn đến từ hắn trên chán đại đạo chi nhãn vì tốt hơn sáng tạo nói khương trường sinh đem tử tiêu cung chia làm hai cái khu vực cho dù là mộ linh lạc bạch kỳ bạch long cũng không cách nào quấy rầy hắn nhìn như toàn thân tâm gần như v o n g ngã trên thực tế hắn có lưu lại phân thân tọa chấn tiên đạo nếu là tiên đạo gặp khó hắn nhất định có thể trước tiên phát giác được khương trường sinh từ từ mở mắt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn thất bại sáng tạo đại đạo quá trình xa so với hắn tưởng tượng bên trong gian nan mà lại hắn muốn sáng tạo là so bàn cổ còn cường đại hơn đại đạo bất quá mặc dù thất bại nhưng cũng không phải là không có thu hoạch thông qua sáng tạo nói khiến cho hắn đối đại đạo bản chất càng hiểu hơn Khương Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, lần này bế quan mới đi qua 200 vạn tái. Muốn dùng 200 vạn tái thời gian đi sáng tạo hoàn toàn mới đại đạo, xác thực người suy si nói mộng. Khương Trường Sinh thân là Đại La Kim Tiên, gần như bất tử bất diệt, mà tiên đạo mới sinh ra hơn 7 triệu tái, khoảng cách tự thân đại kiếp vô cùng xa xôi, hắn còn có vô hạn thời gian đi sáng tạo Hồng Mông Đại Đạo. Khương Trường Sinh cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục xem trước đó sáng tạo đạo quá trình. sáng tạo đại đạo xa so với khai thiên tích đ ị a muốn phức tạp tươi đẹp hơn có loại đạo không rõ nói không rõ huyền diệu cảm giác phảng phất ý thức nhảy ra đại thiên thế giới đi vào một mảnh không có bất kỳ cái gì trói buộc cùng với q u ấ y g à y không gian nơi đó chỉ có hắn cùng với trong tay đại đạo thời gian tiếp tục tốc độ cao trôi qua rất lâu khương trường sinh mở mắt ánh mắt ngưng tụ tử tiêu cung bên trong không gian cấm chế tan biến hắn trở lại đại điện bên trong mộ linh lạc tĩnh t ọ a tu luyện thân ảnh ánh vào trong mắt của hắn chỉ là xem sáng tạo nói liền bỏ ra hắn gần 20 vạn tái quang cảnh khiến cho hắn cảm khái thời gian dễ dàng trôi qua hắn chẳng qua là hơi xem một thoáng ngộ đạo quá trình liền đã trải qua phàm nhân mấy ngàn thế luân hồi thời gian đây cũng là sinh mệnh bản chất tranh lệch khương trường sinh nhìn về phía đại la tiên vực quả nhiên lần nữa nhìn về phía đại la tiên vực lại là hoàn toàn mới diện mạo hắn thậm chí thấy đạo diễn chuyển thế c h ủ n g tộc tên là diễn tộc diễn tộc đã là đại la tiên vực bên trong cường thịnh c h ủ n g tộc hắn chẳng qua là đóng một trận quan đạo diễn liền tại tiên đạo nội sinh cộng mầm thậm chí lớn mạnh khiến cho hắn trong lòng cảm khái vạn phần hơn 200 vạn tái bên trong đầy đủ sinh ra rất nhiều đại la có lẽ có một ngày hắn nhắm mắt lại lại vừa mở mắt liền sẽ có chưa từng thấy qua đại la kim tiên xuất hiện tại hắn trước mắt đến ngày đó hắn lại phải mạnh cỡ nào ngoại trừ đại la tiên vực linh giới cùng với xung quanh các phương đại thiên địa phát triển đều có thể dùng cải thiên h o á n địa để hình dung Tiên đạo khí vận bàng bạc hiển thị rõ phồn hoa cường thịnh chi cảnh. Đến nỗi Thái ất tiên vực, bởi vì đại đạo hư không không thể vô tự khuếch trương, cho nên Thái ất tiên vực biến hóa cũng là không có bao nhiêu, nhiều lắm thì đứng tại đỉnh điểm tu tiên các đại năng đổi một nhóm người thôi. Khương Trường Sinh nhìn nửa canh giờ, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Mộ Linh Lạc. Tại hắn bế quan trong những năm này, Mộ Linh Lạc đã thành công chúng được Đại La Thần tướng, nàng làm một mình đi tới hư không đột phá, không có quấy nhiễu đến Tiên đạo. chỉ có tiên đạo tam thánh biết được nàng đột phá đại la thần tướng sinh ra sẽ khiến cho thiên đạo khí vận tăng vọt bọn hắn há có thể không phát hiện bất quá bởi vì đại la thần tướng đến từ tử tiêu cung bọn hắn liền không cảm thấy kỳ quái mộ linh lạc trong ngày thường rất điệu thấp nhưng đại la đều biết nàng tồn tại dù sao có bạch kỳ tồn tại nàng sẽ để cho hậu bối nhớ kỹ khương trường sinh mộ linh lạc tồn tại khương trường sinh không có quấy giày mộ linh lạc hắn lách mình đi vào chư thiên đại đạo thụ dưới bắt đầu đem những năm này bàn cổ quả luyện chế thành bàn cổ phân thân vô tự hống theo vong sinh tỉnh bên trong lao ra đi vào khương trường sinh trước mặt một bộ n ị n nọt bộ dáng khương trường sinh vuốt vuốt đầu của nó cười cười liền đưa nó xô đuổi đến một bên c h ư thiên đại đạo thụ phía dưới chỉ có vô tự hống một cái sinh linh bàn cổ phân thân nhóm không hề đơn độc ý chí cho nên lộ ra nơi này tịch liêu mấy chục năm sau bạch kỳ đến đây bái phỏng nàng là có thể tự do ra vào chư thiên đại đạo thụ t r u n g quanh cấm chế số ít tồn tại một trong chủ nhân ngài tỉnh lại thế nào không cùng ta nói một tiếng a bạch kỳ tiến đến khương trường sinh bên cạnh ra vẻ ủy khuất nói nếu để cho tiên đạo đại la thấy được nàng bộ dạng này tư thái khẳng định rất khó tin tưởng nàng là phúc nguyên thánh mẫu khương trường sinh trong tay cầm một quả bàn cổ quả bình tĩnh hỏi vì sao muốn nói với ngươi một tiếng nô gia không phải ý tứ kia là lão nhân ra ngày thời gian dài bế quan không được tìm nô gia cùng ngươi nói một chút bạch kỳ sắc mặt càng thêm ngượng ngập mị khương trường sinh khóe miệng khẽ cong nói vậy ngươi liền nói một chút bạch kỳ lập tức bắt đầu kể rõ chủ yếu là nói hiện thời kết cấu thiên đạo cùng với nàng suy đoán của chính mình đối với nàng nói tới thiên đạo đại kiếp khương trường sinh sớm đã nhìn thấy đó căn bản không coi là cái gì đây là thiên đạo nội bộ tiêu trừ mâu thuẫn cùng với quá nhiều gánh vác một loại tiến trình không đủ để hủy diệt tiên đạo trên thực tế theo đại la càng ngày càng nhiều đại la quan hệ trong đó tất nhiên sẽ xa lánh cuối cùng sinh ra mâu thuẫn có mâu thuẫn tự nhiên muốn giải quyết bất quá thù hận không cách nào hoàn toàn tiêu trừ chỉ có thể mượn kiếp số tiêu trừ phần lớn thù hận bạch kỳ nói rất lâu thấy khương trường sinh t h ờ ơ liền biết được hắn tâm lý nắm chắc thế là còn nói lên đại thiên thế giới chủ nhân chu quái phái người tìm đến thiên đế thậm chí còn đưa tới rất nhiều hậu lễ ngài cảm thấy chu quái có hay không đang tính tính toán cái gì? Bạch kỳ thận trọng hỏi. Nàng nhớ kỹ khương trường sinh nói qua cùng chu quái thần tôn cuộc chiến trận chiến kia có thể là liên lụy không ít sinh linh. Dưới cái nhìn của nàng, chu quái rất khó nuốt xuống một hơi này. Hiện tại cúi đầu, chẳng qua là bất đắc dĩ. Giao cho tử ngọc đi quyết đoán đi. Hiện tại ta không muốn trưởng quản tiên đạo việc lớn. Khương trường sinh hồi đáp. Trên thực tế, tiên đạo phát triển đến nay. hắn chỉ làm ra bảo hộ tác dụng có thể có hôm nay vẫn phải là thiên đình cùng đại la nhóm công tích hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở giám thị thiên đạo bên trên chỉ cần tiên đạo đại phương hướng không sai liền tốt bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút nghiền ngẫm chu quái lấy lòng xem ra chu quái phiền toái không nhỏ không thể không tìm tiên đạo hỗ trợ chu quái tồn tại vô số năm tất nhiên có được nhiều vô số kẻ cừu địch khương trường sinh rất khó xếp tại hàng đầu bạch kỳ nghe xong người nói đó là tự nhiên chủ nhân ngài đến vì bảo hộ chúng sinh mà tu luyện loại sự tình này tự nhiên không thể đánh quấy ngài ta chỉ nói là nói chuyện ngài biết được liền tốt mấy canh giờ sau đợi bạch kỳ nói xong khương trường sinh gỡ xuống một k h ả đại đạo trái cây giao cho bạch kỳ nói tặng cho yêu tộc đi đến nỗi lựa chọn người nào do người làm chủ bạch kỳ tiếp nhận đại đạo trái cây cảm thụ được bên trong bằng bạc đạo ý nàng lập tức kích động lên đa tạ chủ nhân ê u tộc có thể có chủ nhân yêu chuộng tuyệt đối là phúc phận ta nhất định sẽ giám thị tốt yêu tộc nhưng yêu tộc trở thành thủ hộ tiên đạo c h ủ n g tộc mà không phải chỉ là tranh bá bạch kỳ vội vàng bái tạ nói nàng bản thân liền là yêu yêu tộc có thể có hôm nay tự nhiên không thoát được nàng liên quan phúc nguyên thánh mẫu mặc dù đối chúng sinh đều đưa qua phúc duyên nhưng rõ ràng sẽ yêu chuộng yêu tộc điểm này yêu tộc càng là rõ ràng tại yêu tộc nội bộ phúc nguyên thánh mẫu đã trở thành địa vị cao nhất thần chi gần với với đạo tổ liền yêu đế cũng không bằng nàng khương trường sinh không lên tiếng nữa bạch kỳ lại là không có lập tức rời đi mà là lặng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem khương trường sinh luyện chế phân thân chư thiên đại đạo thụ hạ lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong bạch kỳ thấy rất chân thành nhưng tâm lại không tại bàn cổ phân thân bên trên mà là nhớ thương lấy khương trường sinh khương trường sinh có lòng muốn chỉ bảo nàng cho nên luyện chế tốc độ chậm lại nhưng tên này vậy mà không có khai khiếu Khi hắn đi đọc tiếng lòng của nàng lúc, lập tức bó tay rồi. Ba, Khương Trường Sinh đập Bạch Kỳ đỉnh đầu một thoáng, nói: nghiêm túc nhìn xem, đừng tưởng rằng công đức thành tựu Đại La như vậy đủ rồi. Từ nay về sau, Đại La Kim Tiên thời đại cuối cùng sẽ buông xuống. Thẳng nếu thực lực của ngươi không đủ, bối phận lại cao hơn, cũng dễ dàng bị người xem nhẹ. Bạch Kỳ lấy lại tinh thần mà đến, liền vội vàng gật đầu. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng rất hưng phấn. Chủ nhân chẳng lẽ đã đọc được tiếng lòng của ta? ai nha những hình ảnh kia chẳng lẽ cũng bị hắn nhìn thấy thiên giới lăng tiêu bảo điện bên trong tử vi đại đế khương tú ngồi tại đế tọa bên trên hắn thần tình nghiêm túc tiên thần nhóm cũng giống như thế tầm mắt đều tập trung ở một tên người mặc thanh giáp nam tử trên thân thanh giáp nam tử chính là chu quái sứ giả đã không phải lần đầu tiên đến đây lần này thanh giáp nam tử đưa tới một phần lệnh hết thảy tiên thần vô pháp cử tuyệt đại lễ làm thật có đại đạo biến thành thần binh c ư ơ n g tú hiếp mắt hỏi, thanh giáp nam tử gật đầu nói: tự nhiên có, chúng ta chu quái thần tôn liền nắm giữ nhân quả thần binh, bất quá cái kia là chính hắn ngưng tụ ra, chân chính đại đạo thần binh ẩn chứa đại đạo toàn bộ uy năng, cực kỳ cường đại. Chu quái có này thần binh manh mối, đến nỗi chu quái vì sao không muốn? Chỉ là bởi vì cái kia thần binh cũng không phải là nhân quả đại đạo thôi. Chúng ta càng nghĩ, quyết định hiến cho tiên đạo. Chúng ta biết được cái kia đại đạo thần binh chuẩn xác vị trí, có thể trợ giúp thiên đình thuận lợi cầm tới. bệ hạ chỉ cần phái một vị đại la tiến đến, lời như vậy cũng có thể giảm rất nhiều lo lắng. Khương tú lâm vào trầm tư bên trong. Một tên lão đạo nhân đúng ra hỏi nặng như thế lễ, xin hỏi chu quái muốn có được cái gì, cũng hoặc là muốn cho thiên đình làm cái gì. Thiên đình tiên quan đã thay đổi triều đại, thế hệ trước chính thần đều đã ẩn lui, bắt đầu riêng phần mình bế quan tu luyện, chỉ có đến thiên đình đứng trước mối nguy lúc phương mới hiện thân. Thanh Giáp Nam Tử hướng hắn ôm quyền hành lễ sau đó nhìn về phía Khương Tú nói khởi bẩm bệ hạ chu quái gặp phải tự thân kiếp nạn chúng ta hy vọng có thể đi vào Tiên Đạo Đại Thiên lĩnh vực ở lại nhìn đến Tiên Đạo bảo hộ từ đó sau này mặc cho Tiên Đạo phân công mặc cho Thiên Đình phân công cuối cùng nhất một câu hắn tận lực cắn trọng âm Tiên Đạo nội bộ p h e phái phức tạp Thiên Đình là ở bề ngoài thần quyền nhưng chưa hẳn có thể quản được những đại la giáo phái đó nếu muốn lựa chọn chỗ dựa cái kia chính là lựa chọn thiên đình, dù sao thiên đình là đạo tổ sáng tạo. tại chu quái bên trong tiên đạo đạo tổ thanh danh cực kỳ vang dội, dù sao đây là dễ dàng chấn diệt bọn hắn thần tôn thân thể cường giả khủng bố. khương tú n h e o mắt lại nói, cái kia ngươi có phải hay không đến cùng c h ậ m giới thiệu một chút, chu quái có cái nào kẻ địch lại có bao nhiêu mạnh? thanh giáp nam tử gật đầu, lúc này bắt đầu nói đến, cả triều tiên thần đều tại nghiêm túc nghe, dần dần. sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Trong đầu của bọn họ sinh ra cùng một cái ý nghĩ: các ngươi chu quái làm nhiều ít chuyện thất đức.